các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện với mẹ xem như thế nào đã. Nói cái gì nữa? Bà ấy đã quyết như vậy rồi. Từ xưa đến nay, vô cùng cố chấp, đặc biệt đây lại là tài sản kế thừa, đố ai mà moi được của bà ấy một xu. Âu chỉ có nước chết đi thì may ra chỗ ấy mới về tay của mình. Ờ, phải rồi. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cậu Út ngồi phịch xuống bên cạnh vợ, ghé vào tai của cô không biết nói ra những lời nói gì mà cô nghe xong đắc tái mét mặt, ôm miệng kinh hãi, nhưng lát sau thì cơ mặt lại dần dần giãn ra, ánh mắt thì sáng lên một tia nhìn sắc lạnh. Chiều ngày hôm sau, cậu cả đang giờ chuyện làm ăn thì đã nhận được tin của bà Phú bị ngã cầu thang cấp cứu trong bệnh viện. Tình hình thì vô cùng nguy kịch. Cậu út biết tin cũng đã vội vã lao nhanh tới để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mặt đất vô cùng ẩm ướt, Bánh xe chạy kéo theo bọt nước bắn tung tóe. Trời mưa đêm bất ngờ xóa đi cái thời tiết nắng bức. Gió lạnh kèm theo hơi ẩm lấp đầy không khí xung quanh. Xe cứu thương ầm ĩ tiến chức bệnh viện. Tiếng còi hòa lẫn tiếng mưa rơi tầm tã. Từng luồng không khí mới mẻ ùa vào, thế chỗ cho khí thải tích tụ trong cơ thể. Trời sầm tối lại, rõ ràng là mùa hè còn chưa dứt, nhưng cơn lạnh vẫn cứ ngấm dần vào trong lòng bàn chân và chạy đi khắp toàn thân thể. Ánh đèn đường sáng mờ ở đầu và cuối đường tắt sạch. Tiếng xe chạy xa xa và tiếng cây cối xào xạc cũng đã im bặt. Buổi tối đột nhiên trở lạnh thấu xương, cả thế giới bị bóng tối yên lặng bao trùm kín mít, như một bàn tay khổng lồ thả xuống một cái áo choàng giá lạnh, phủ kín con đường, bịt mù mắt của con người. Hai cái hàng cây ven đường đứng chen chúc nhau như những cái bóng tối thẫm Tiếng dế kêu râm ran vang lên từ bụi cỏ. Lâu lâu lại có tiếng vỗ cánh của một con chim nào đó đi kiếm ăn ban đêm, đập vào quả cây kêu lên những tiếng phành phạch. Chiếc xe màu bạc chạy băng băng trên đường lớn, bên ngoài thì mưa to, nước hắt vào cửa kính xe. Thịnh nhìn hai thanh gạt nước hoạt động hết công suất mà cũng không kịp với tốc độ mưa rơi. Một số cành cây bị gió mạnh làm đổ gãy, cứ chốc chốc lại bay đập vào xe. Anh đột nhiên thấy sần gai ốc Hai tay bấu vào vô lăng cắn răng, cố hết sức để mà giữ chặt tay lái. Rõ ràng ngoài cửa xe có tiếng gì đó tựa như móng tay cào vào tạo nên một âm thanh thật đáng sợ. Một làn hơi lạnh phả vào gáy của anh, anh mở chừng hai mắt, ai đó như đang thì thầm ở bên tai mình vậy. Bỗng nhiên, tiếng rè rè réo rắt từ trong xe vang lên làm cho anh giật mình thoáng tốt. Không có thói quen nghe đài phát ở trên xe, Anh chắc chắn mình không hề động chạm đến nút mở. Sao nó lại vang lên đột ngột lúc này cơ chứ? Anh vội vàng lần tìm phím tắt. Vừa đưa mắt nhìn lên trên đường. Đèn xe chiếu thẳng về phía trước thấp thoáng có một bóng trắng đang đứng ung dung giữa cái đoạn đường vắng vẻ này. Cậu cả kêu lên một tiếng rồi đạp phanh mạnh xe. Trên đường hằn dài vết bánh xe còn đang từ từ bốc khói. Tim đập mạnh liên hội. Nỗi sợ lúc này bủa vây lấy anh chực chờ bốn nút trừng người đàn ông còn đang chưa kịp hoàn hồn lại. Anh lấy hết dũng khí bước ra ngoài, nhưng lạ thay, trên đường không có một bóng người, chỉ có lá cây va vào nhau kêu loạc xạc. Tiếng gió rít lên từng hồi đứt quãng như tiếng thở của đêm đen. Không biết là may hay rồi, ca phẫu thuật thành công, bà Phú nằm hôn mê ở trong phòng VIP. Cứ vài tiếng lại có bác sĩ đến thay thuốc một lần. Chuyện này mà nói, đối với cậu út là một chuyện vô cùng xui xẻo. Cậu ta đã xui vợ mình đẩy bà ngã ở cầu thang, mong một cái chết ngoài ý muốn sẽ có thể đem về cho cậu cái món tài sản kế sử kia. Nhưng người tính thì đâu có bằng trời tính được chứ. Cầu thang cao đến mấy cũng không cao được bằng vận số của bà phú dày. Ở cái vẻ bề ngoài thì tỏ ra đang vô cùng buồn chán. Hai anh em thay phiên nhau chăm sóc mẹ, cực kỳ xứng đáng được gọi là những cậu con trai quý báu nhất của Trần đời này. Nửa đêm, cơn buồn ngủ ập tới, cậu cả vỗ vai của em bảo ra ngoài một lát cho khuây khỏa. Được rồi, có chuyện gì thì gọi tôi. Cậu út che miệng ngáp, vươn vai rồi rời khỏi phòng bệnh. Hành lang bệnh viện trống rỗng, đèn vẫn còn sáng choang, nhưng cái cảm giác như đi ở trong một mê cung dài vô tận. Cậu út vào thang máy, ấn nút xuống tầng 1 của bệnh viện. Trong thang máy lúc này chỉ còn có một mình cậu, nhưng không hiểu sao, các đèn ở nút tầng lại khác nhau sáng lên một cách kỳ quái, như thể có ai đó đang nhát cậu vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net